Kim Toàn lạnh lùng cười, vừa muốn làm hai người đem người đưa đến phù nhị tầng, liền nghe viện nghiên cứu nội cảnh báo kéo vang. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng chỉnh đốn lâu, ngay sau đó phù nhị tầng toàn bộ phong bế chỉ mệnh truyền ra, sau đó ngay sau đó, tới rồi phụ một tầng, một tầng tầng hướng lên trên toàn bộ viện nghiên cứu đều bị phong tỏa. Kim Toàn giữa mày chính là thật mạnh nhảy dựng, không biết sao theo bản năng liền nghĩ tới mới vừa bị đưa, đến phù nhị tầng Hạ Văn Lâm.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 Điều chỉnh tốt thích hợp biểu tình, làm thẳng nhiên trạng cười nói, không tồi, ta phía trước đích xác bởi vì đối với ngươi năng lực tình báo có lầm, làm ra cái này sai lầm quyết định, bất quá hiện tại ta biết ngươi có được giá trị, cũng không tính vãng, chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao. Ngay sau đó dùng dụ hống cùng thương lượng ngữ khí cùng Hạ Văn Lâm nói điều kiện, không bằng về sau ngươi liền đi theo ta thuộc hạ làm việc đi, tấn thường tương đã bán đứng ngươi, ngươi lại đi, trở về cũng không có gì ý tứ.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 Cạn đừng nói, trình Thiếu Tướng, ngươi xác định ngươi có thể bao dung một cái thực lực so ngươi cường người ở thủ hạ của ngươi làm việc. trình Quang Diệu vừa nghe, liền cho rằng Hà Văn Lâm tâm động, vội vàng liền phải mở miệng làm hứa hẹn, chỉ là lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu. Hà Văn Lâm lại gợi lên môi, nói, húng chi, ta muốn đi ra thành phố ri căn cứ, ai cản trở được ta. Kia quá mất tự tin biểu tình làm trình Quang Diệu trên mặt cơ bắp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 Nhất nhị tần đã toàn bộ phong tỏa đã chết Lùi một vạn bước giảng Liền tính ngươi có thể tự ngầm nhất nhị tần chạy đi Ngươi cũng đã tin bị lực tẩn Mà bên ngoài ngươi sẽ đối mặt số lấy ngàn kế tầng tầng cảnh vệ binh Những cái đó cảnh vệ binh trừ bỏ bộ đội đặc chủng, Vẫn là lính đánh thuê Đều là thân thủ cực hảo Vị năng giả không phải bất tử chi thân Chẳng sợ ngươi tốc độ lại mau Nhưng hơn một ngàn khẩu súng đồng thời đối với ngươi xà kích thời điểm Ngươi có thể bảo đảm chính mình.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 Lại nghe Hà Văn Lâm nói, tiến vào thành phố ri căn cứ thời điểm lã, bất quá chính thức tiến vào một đội khi ta đã thăng cấp tới, rồi lục cấp, mà hiện tại, dừng một chút, ở trịnh quan diều càng ngày càng trắng bệt cùng không thể tin tưởng biểu tình Hạ Hà. Hà Văn Lâm khóe miệng xã ra một cái làm người da đầu tê dại tươi cười, thác phúc của ngươi, ta liền thăng hai cấp, bác cấp, hút không khí tiếng vang triệt toàn bộ phòng thí nghiệm. Hà Văn Lâm mở ra tay. Quanh thân lôi điện nhanh chóng chiều tay nàng trưởng phía trên hội tụ, nàng nhìn càng lúc càng lớn điện cầu, không chút để ý nói, ta từng nghe nói, đương một cái. Lôi điện hệ dị năng thăng cấp, đến bác cấp thời điểm đêm có được hủy diệt nửa tòa thành trì năng lực, ta vẫn luôn rất muốn thử xem, loại này bị hình dung đến có thể hủy thiên diệt địa năng lực đến tột cùng có phải hay không thật sự, không có người hoài nghi Hạ Văn Lâm lời nói.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 Hà Văn Lâm đã đứng ở Trình Quang Diệu phía sau, mà nàng trong tay ống tim đã chui vào Trình Quang Diệu cổ chỗ mạch máu. Trình Quang Diệu theo bản năng muốn dùng ra dị năng, đầu lại chợt đau sót, liền ở trong nháy mắt kia, ống tim chất lỏng toàn bộ rót vào hắn mạch máu. Trình Quang Diệu đầy mặt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 Toàn bộ bị Hà Văn Lâm thả ra điện lực cháy hỏng, bọn họ duy nhất đường lui cách ly ranh vô pháp đi vào. Trong đó một cái tương đối thanh tỉnh nửa người nửa tang, thi hóa nữ dị năng giả đầy cõi lòng, thần ý từ giam giữ phòng thí nghiệm đi ra. Nàng mở to màu xám trắng đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, sau đó tìm được bên này, đang xem đến trần tiến sĩ khoảnh khắc, biểu tình dữ tượng đến khủng bố. Nàng chợt ra tóc hướng tới trần tiến sĩ thẳng thấp vọt lại đây sau đó cùng quét cho bùi giống nhau đem trần tiến sĩ đẩy ra trợ lý tùy tay ném tới một bên cả người bổ nhào vào trần tiến sĩ trên người vừa mở miệng cắn trần tiến sĩ cổ sau đó vung đầu liền xé xuống đại khối huyết nhục tới trần tiến sĩ phát ra thê lương kêu rên giãy rùa vài cái sau, không có tránh ra ngược lại lại bị chiếu nguyên miệng vết thương cắn yết hầu trần tiến sĩ bắt đầu tay chân run rẩy tròng mắt trắng giả cuối cùng bị cắn đứt cổ đã chết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 Thanh mặt mệnh lệnh Hà Văn Lâm đám người thúc thủ chịu trói, để cạnh nhau khai trình Quang diệu, bị Hà Văn Lâm cảnh cáo một đạo lôi điền bổ vào trước người, chỉ cách hắn mũi chân trước, không đến 30 dặm mặt địa phương bị bổ ra một cái thật lớn hố sâu. Trình thường tướng lúc này mới rốt cuộc thấy rõ thế cục, sắc mặt lại bạch lại lục. Hà Văn Lâm lấy trình Quang diệu mện vì bắt cóc, làm trình thường tướng an bài một chiếc xe tải thả bọn họ rời đi.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 Xe tải một đường thuận lợi thông qua căn cứ đại môn đi ra ngoài, sau đó ra đang ở xây dựng đào thứ hai tường thành, những cái đó dị năng giả nhóm mới chân chính thả lỏng lại. Hà Văn Lâm biết mặt sau đi theo số lượng xe, bất quá cũng không quản. nàng bắt cóc Trình Quang Diệu ra tới, liền không tính toán. Làm hắn tồn tại trở về, Trình Quang Diệu tâm quá tàn nhẫn, cũng quá ích kỷ, có hắn cái này không ổn định nhân tố ở. Đối thành phố ri căn cứ phát triển chỉ biết hư mà sẽ không hảo. Chỉ là không nghĩ tới ngăn cản nạn động thủ chính là tân không gian, thân ái ngươi không thể giết trình quang diệu. Tân không gian thanh âm thực khẩn trương, gần như bén nhọn, nếu là ngươi giết trình quang diệu, ngươi sẽ chịu nhân quả, về sau độ kiết thời điểm sẽ tao báo ứng Hà Văn Lâm vừa nghe nhân quả liền, không khỏi nheo lại mắt, có ý tứ gì, giết trình quang diệu nàng liền sẽ chịu nhân quả, chẳng lẽ về sau nàng đều không thể giết người. Cho dù là bị nguy hại tới rồi sinh mệnh, Cái này ý niệm xuất hiện làm Hà Văn Lâm sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp. Tân không gian cùng Hà Văn Lâm tâm tâm tương thông, cảm ứng được Hà Văn Lâm ý tưởng, vội giải thích nói, không phải không thể giết người, cũng không phải trình Quang diệu không thể giết, mà là không thể tự ngươi giết hắn, bởi vì ngươi đời. Trước thiếu hắn một phần tình, Hà Văn Lâm quả thực muốn hỏi nghi chính mình nghe được, chẳng lẽ đời trước bị trình Quang diệu thích quá, nàng liền thiếu trình Quang diệu một phần tình.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 Chỉ là, nhìn về phía biểu tình âm lệ Trình Quang Diệu, thấy thế nào đều không thể tưởng tượng người này thế nhưng ở đời trước ái chính mình. Thấy Hà Văn Lâm có điều buông lỏng, tân không gian không ngừng cố gắng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở thủ đô căn cứ khi vài lần, đã cứu mạng ngươi cái kia đồng đội Phan Trường An đi, kỳ. Thật hắn là Trình Quang Diệu người, là Trình Quang Diệu phải đi bảo hộ ngươi, ngươi bị Nhạc Kỳ hại chết sau, Nhạc Kỳ cũng bị Trình Quang Diệu lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến chết.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 Này trong lòng nàng chỉ có biến thái ấn tượng nam nhân, thế nhưng sẽ dùng cái loại này phương thức ái nàng. Chính là đời trước nàng đến tột cùng có cái gì loan loán điểm, thế nhưng làm Trình Quang Diệu yêu. Nàng cũng không nhớ rõ đời trước chính mình cùng Trình Quang Diệu từng có cái gì giao thoa. Duy nhất một lần nói chuyện vẫn là Trình Quang Diệu ở trên đường ngăn lại nàng, vẽ mặt tà khí nói muốn thỉnh nàng đi ăn cơm. Vừa lúc sau đó không lâu một đội sự tình bùng nổ, nàng sợ tới mức lập tức.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 còn có thể đối trình Quang Diệu xuống tay. trình Thiếu Tướng, ngươi là cái người thông minh, cho nên ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không vừa chuyển đầu, liền đối chúng ta tuyên bố lệnh truy nã đúng không? Rốt cuộc sau này là ngươi ở minh ta ở trong tối, trừ phi ngươi cùng ngươi người cả đời tránh ở thành phố ri căn cứ nội. Hà Văn Lâm chỉ có thể sử dụng uy hiếp phương thức. trình Quang Diệu ánh mắt âm độc nhìn Hà Văn Lâm không nói lời nào. Hà Văn Lâm xem trình Quang Diệu ánh mắt liền biết thù này là.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 mà đi theo ở phía sau xe chỉ có không đến 1.000m khoảng cách, mới một lần nữa lên xe. Lái xe dị năng giả lập tức một chân chân ga rậm dốt cục xe tải bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Bên kia, tán thường tương nhìn bạn làm việc thượng đồng hồ cát không biết vì cái gì, trong lòng tổng cảm thấy một trận thình thịt loạn nhảy, mặc danh bất an. Này bất an là từ gật đầu đồng ý trình quan diệu giao dịch, dùng hà văn lâm đổi lấy nửa cái dị năng thực nghiệm trên cơ thể người thất khống chế.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 Chị Hoành Khôn nói tới đây tạm dừng một chút mới ở. Tắng Thường Tương kinh ngạc biểu tình hạ, dùng một loại cực kỳ phức tạp biểu tình nói. Hơn nữa, Hà Văn Lâm không phải chúng ta suy nghĩ tốc độ cùng lực lượng xong hề dị năng giả, nàng là bác cấp lôi điện dị năng giả. Thời gian phản phất tại đây một khắc dừng lại, thẳng đến ba giây sau, Tắng Thường Tương mới rút cuộc phản ứng lại đây trị Hoành Khôn ý tứ. Hắn đột nhiên đứng lên, thất thố đến đâm phiên dưới thân ghế giữa cũng không phát hiện, run run môi lặp lại trị hoành khôn nói, bác cấp, lôi. Điện dị năng giả, trị hoành khôn bên miệng lộ ra một tia chua xót ý cười. Hắn minh bạch tắn thường tương kích động cùng khó có thể tin, trên thực tế hắn đồng dạng không thể tin. Ở nhị cấp dị năng đã xem như đứng đầu, đủ để ngạo thị quần hùng hiện tại. Ba cấp vốn là đủ làm cho bọn họ về này chắc mục đích, huống chi bác cấp. Đó là cái cái gì khái niệm?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 Này nói không quá hài hòa thanh âm vừa ra, mặt khác thanh âm liền đều biến mất. Nếu là ngày thường loại này thời điểm tân không gian khẳng định đến giả chết, bất quá lần này là nó làm Hà Văn Lâm đêm trình Quang diệu phóng rớt, nó sợ này nam nhân tiếp tục nói tiếp sẽ làm Hà Văn Lâm hối. Hận, sau đó tìm nó hưng sư vấn tội, lập tức liền khẩn trương oa oa kêu to lên, nói nam nhân vong ân phụ nghĩa, là bạch nhãn lang. Hà Văn Lâm không để ý tới tân không gian trột dạ kêu la.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 Nhân trước hắn một bước lớn tiếng nói, ngươi hiện tại nói cái cái gì nói, lúc ấy ngươi sao không đi giết cái kia trịnh gì diệu, Trung gian còn mấy cái giờ xe trình lý, ngươi sao gì đều không nói, hiện tại người an toàn, ngươi liền gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói. Lái xe cái kia gì năng giả thoạt nhìn có điểm nhát gan, bất quá lúc này cũng là đồng dạng phẫn nộ trừng mắt nam nhân. Đoàn người trung diện mạo tốt nhất nhưng vẻ mặt diện thang tuổi trẻ nam nhân tắc, như là hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, đứng ở đèn xe chiếu không tới âm u chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Mà cái kia cuối cùng bị Hà Văn Lâm mang ra tới nữ dị năng giả phản ứng là trực tiếp nhào hướng nam nhân, đem nam nhân đánh ngã trên mặt đất, nháy mắt biến lớn lên thanh hát sắc sắc nhọn móng tay uy hiếp đè ở nam nhân, trên cổ, màu xám trắng đôi mắt âm trầm nhìn chậm chậm nam nhân, đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Nam nhân gắt gao nhìn chậm chậm nữ nhân móng tay, nhịn không được nuốt nước.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 Chỉ yên lặng đỡ hôn mê sướng hướng Hà văn lâm bên người nhích lại gần Dùng hành động thuyết minh chính mình lựa chọn Im nhất khinh thường cái loại này vong ân Phụ nghĩa, im không đi, người cứu im, im về sau liền đi theo người lăn lộn Nông dân nam cũng khiên nhạc tề hướng Hà văn lâm bên người vừa đứng Đỉnh đạt nói, chạm đi ra ngoài bảy người sắc mặt đều có chút khó coi Bất quá trong lòng lại không có dao động Gia sao văn lâm chính mình nói bọn họ có thể đi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 Không chỉ có làm cho bọn họ đi, thật đúng là đem chìa khóa xe cho bọn họ, vội vang tiếp được chìa khóa, bảy người liếc nhau, đối Hà Văn Lâm nói tà, cũng hỏi Hà Văn Lâm tên, tỏ vẻ bọn họ sẽ nhớ kỳ ân tình này. Hà Văn, Lâm lãnh đàm cử tuyệt, bảy người đi vội vã, hỏi Hà Văn Lâm tên cũng có chút là thuần thế mà làm, thấy Hà Văn Lâm xác thật không nghĩ nói cho bọn họ tên, liền không nói cái gì nữa, xôi nổi lên xe, cũng sợ Hà Văn Lâm đổi ý giống nhau.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 Nàng cũng không rõ vì cái gì Hà Văn Lâm muốn đem xe nhường cho như vậy một đám qua cầu rút ván người. Hà Văn Lâm chấn an vỗ vỗ nàng bả vai, xe là thành phố ri căn cứ cung cấp, mặt trên có căn cứ tiêu chí, bọn họ không khai đi, hừng đông sau ta cũng còn nếu muốn cái biện pháp đem xe xử lý rước. Nàng sẽ không bởi vì về điểm này việc nhỏ liền đồng thủ, giết người, còn không đến cái kia phân thường, rốt cuộc không phải mỗi người đều là bị ân huệ liền nghĩ còn.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 nửa tang thi hóa nữ vì năng giả lục như tuệ đơn độc một giang trên danh nghĩa nói được dễ nghe là chiếu cố nữ tính trên thực tế liên tính lục như tuệ là nam nhân cũng không ai dám cùng nàng một giang kia hắt đến tỏa sáng móng tay cũng không phải là đùa giỡn bọn họ nhưng không nghĩ trong giấc mộng không thể hiểu được liền biến thành tang thi lập tức không có tam giang phòng nông dân nam trương lễ tầm mắt ở diện thang nam lữ văn thanh cùng lái xe cái kia dị năng giả lưu thạc chi giang dạo qua một vòng sâu Không chút do dự quyết định cùng lưu thạc một gian, diện thang áp lực quá lớn. Cuối cùng một gian phòng ở liền về Lữ Văn Thanh, tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ, đem hôm mê Âu Dương cùng Tô Sướng đưa đến phòng ngủ dàn xếp hảo sau, những người khác xuống lầu ăn cái gì, Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra không ít cháo bác bảo, thục thịt bò, túi trang tiểu, bánh kem, nước khoáng cùng trái cây đồ hộp, tràn đầy đồ ăn đêm trường bàn trà đôi đến không có một chút khe hở. Trương Lĩa cười đến càng thêm đắc ý, bẻ ra một vài cháo bác bảo, nguyên bộ muỗng nhỏ tử cũng vô dụng, liền từng ngầm từng ngầm hướng trong miệng đảo, một bên còn không quên khen chính mình thật tinh mắt, những cái đó rời khỏi người quá ngu xuẩn. Tạ Nguyên Hoa gật đầu phù họa, lưu thạc cũng lộ ra có chút thèn thùng tươi cười. Lục như tuệ tắc bùn không hé răng mở ra một vài cháo bác, bảo trước đưa cho Hà Văn Lâm, sau đó mới chính mình lại khai một vài ăn. Lữ Văn Thanh vẫn như cũ vẽ mặt diện thang Nói cái gì cũng không nói Liền yên lặng xé mở một khối túi trang thục thịt bò Trương Lễ cảm thấy không khí quá nặng nề, Liền đề nghị sấn cơ hội này cho nhau làm quen một chút Làm tự giới thiệu chính hắn trước mở đầu Lưu loát nói một đống lớn Bất quá trừ bỏ làm đại ra hiểu biết hắn năm nay 34 tuổi Dĩ năng là thổ hệ ngoại Mặt khác một đống lớn cơ bản đều là vô dụng vô Nghĩa Trương Lễ chính mình nói xong Lại nhiệt tình ôm hạ Lưu Thạc bả vai, làm hắn tới. Lưu Thạc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, bất quá chương lệ ánh mắt thật sự quá nhiệt tình, đành phải căng ra đầu cái thứ hai làm tự giới thiệu. Lưu Thạc vóc dáng 1m73, mặt cũng xinh đến tương đối trắng nọn, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có 31, cùng chương lệ thế nhưng chỉ kém hai tuổi. Kết quả này làm mấy người nhịn không được ghé mắt, ở hắn cùng chương lệ gian đối, lập nhìn một chút.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 Chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá hắn tồn tại Lần này rời đi căn cứ Trước nàng kỳ thật bí mật cho tự y hai tờ giấy Một chương viết tiêu tỉnh là trình quan diệu xếp vào gian tế tin tức Một chương là 10 tháng 13 đại tuyết nhắc nhở Chỉ cần tờ y có thể giống đời trước như vậy tỉnh hạ tâm tới Hẳn là có thể bằng kia hai tờ giấy thường tin tức mưu đến tắn thường tương tin cậy Nhưng là đối tô sướng nàng lại là một chút an bài cũng không có Nàng cho rằng chỉ cần nàng đi rồi Tôi Sướng thực mau liền sẽ tiêu kia phân nhiệt tình, mà tán thường tương bận, tâm nạng bác cấp dị năng giả thân phận, cũng sẽ không đối tôi Sướng thế nào. Lại không nghĩ rằng, tôi Sướng thế nhưng sẽ đi theo nàng mặt sau tới rồi cái kia tiệm cơm, lúc sau còn bởi vì đại náo tiệm cơm mà bị trình quan diệu người bắt. Bình tĩnh nhìn tôi Sướng trong chốc lát, Hà Văn Lâm đem trong không gian nước giếng đổ một ly ra tới, đút cho tôi Sướng uống lên.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 Thành phong hề dị năng giả, xem về sau tô sướng cái kia tiện nhân còn dám không dám đối hắn khoa tay múa chân, xem hồn kiệt kia mấy cái hỗn đảng còn dám không dám nhìn không dậy nổi hắn, xem về sau hồng, đào còn dám không dám ở trước mặt hắn dịu võ dương oai. Đúng rồi, còn có cái kia liệu vĩnh thẩm thẩm, bất quá là một cái dựa vào chính mình cháu trai lão bà, thế nhưng cũng dám như vậy bừa bãi tìm hắn phiền toái.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 nhau cười lớn đàm luận ta như thế nào ngu sủng hoa si không biết tự lượng sức mình Tô sướng tức khắc ngây ngẩn cả người Nhạc kỳ cũng đầu óc một ngốc Có điểm không nghĩ ra Hà Văn Lâm như thế nào Sẽ biết hắn cùng đám kia bằng hữu giang đánh cuộc Kia sự kiện rõ ràng chỉ có bọn họ mấy cái giao hảo nhân biết đến Húng chi này cũng không phải người lần đầu tiên thương tổ người thích nữ nhân đi Nhạc kỳ đùa bỡn nữ nhân cảm tình Đem nữ nhân coi như tấm mộc cảm giác thế nào Hà Văn Lâm đi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 Nguyên bản ta là tính toán đem ngươi ném tới tang thi đôi, làm ngươi cũng ném thử bị tang thi sẽ rất thống khổ, bất quá ngươi vận khí tốt, nay phù cần không có tang thi, cho nên ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi. Dứt lời, một đạo lôi điện từ đâu văng lâm trong tay vứt ra, vừa lúc bổ chúng nhạt kỳ đùi phải đầu gối. Nhạt tệ đầu gối nháy mắt bị xét đánh cái dập nát, liền kia một vòng quần vải dệt đều phá, lộ ra cháy đen làng ra.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 Hà Văn Lâm một chân rẫm trụ nhạc tệ bả vai đem hắn nửa người trên rẫm trở về, trên mặt đất, cao cao tài thượng nhìn xuống hắn trò hề, nhìn hắn, khóe mắt muốn nứt ra giống chỉ viên xác rùa đang giống nhau ở nàng dưới chân dãy rùa, tựa như xem hài kịch giống nhau, như vậy mắt lạnh nhìn, cũng không biết là trùng hợp vẫn là mệnh trung chú định vừa mới tỉnh lại Âu Dương vừa lúc lúc này bị tạ nguyên hoa, mang theo súng dưới đối Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ. Vừa lúc liền động phải Hà Văn Lâm mặc mang ôn nhu tươi cười tàn ngược nhạc kỳ hình ảnh Vì thế, từ nay về sau không sợ trời không sợ đất Âu Dương Chỉ cần nhìn đến Hà Văn Lâm liền giống Như lão thử nhìn đến miêu giống nhau Hơn nữa không thể nghịch chuyển Hà Văn Lâm cũng chú ý tới có người xuống dưới Có chút tiếc hần thở dài, trong miệng lẩm bẩm Lại làm người xảo đi xuống Người đều nên tĩnh chỉ có thể tóc chiến tóc thắng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 Trong miệng phát ra ô ô xin tha thanh, không, hắn không cần chết, hắn vừa mới trở thành dị năng giả, hắn còn không có trả thù những cái đó khinh thường người của hắn, hắn còn không có đang xem không dạy nổi người của hắn trước mặt chơi quá uy phong, hắn còn không có làm, trong căn cứ người đều biết hắn cũng là dị năng giả, tái kiến, nhạc học trưởng, Hà Văn Lâm mỉm cười nói, bàn tay chậm rãi tăng lớn lực lượng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 Bỗng nhiên phát hiện giết hắn thế nhưng là như thế đơn giản mà bình đàm sự, nàng trong lòng liền một tia gần sóng đều không có nổi lên. Có lẽ là bởi vì biết đời trước nhạc kỳ bị trình quan diệu, lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến chết quan hệ. Hà Văn Lâm không rõ ràng lắm, chỉ biết có nhạc kỳ hết thảy quá vãng đều kết thúc nhạc kỳ tên này. Người này, từ nay về sau đêm hoàn toàn từ nàng trong thế giới biến mất. Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra một.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 Phía trước đối mặt tà nguyên hoa nói được lưu sướng nói lại có chút khó nói xuất khẩu, ấp úng một hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra tưởng hồi sanh hóa báo thù ý tưởng. Ý tưởng không tồi, thật phù hợp người trẻ. Tuổi bốc đồng, có thù báo thù, có oan ôm oan, bất quá, Hà Văn Lâm trước cho khẳng định sâu sau đó giọng nói vừa chuyển. Chỉ bằng ngươi năng lực, ngươi liền tính trở về sanh hóa, có thể báo thù sao. Ngữ khí cũng trở nên lạnh băng mà chăm chọc.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 Cũng chính là Âu Dương, hắn cô cô quỳ trên mặt đất cầu hắn mẫu thân, bức cho bọn họ mẫu thân không thể không đem hài tử quá kế cho cô cô ra. Cho nên bọn họ cả nhà đều đối Âu Dương có loại ấy nấy cân triều, lúc này mới làm cho Âu Dương bị sủng đến vô pháp vô thiên. Có thể có người chế chế hắn này tật xấu, cũng không tội. Âu Dương, nếu không phải xem ở ngươi ca mặt mũi thượng, ta sẽ không cứu ngươi, bởi vì đem ngươi lưu tại bên người, chính là một cái nguy hại người một nhà mối họa.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 Tà nguyên hoa trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười, sờ sờ Âu Dương đầu, cảm kích đối Hạ Văn Lâm cười. Chỉ là dư Quang lơ đạng liếc đến Hạ Văn Lâm tay, liền có chút ngây ngẩn cả người. Hạ tiểu thư, ngươi tây, tôi sướng lúc này cũng mới chú ý tới Hạ Văn Lâm, dùng khăn ướt giấy cò qua tay ra thịt lại bạch lại nồn, cùng cánh tay thường lại hắt lại làm ra thịt. Quả thực tựa như cường ngạnh khâu ở bên nhau hai cái thân thể tứ tri. Ngay cả Âu Dương cũng trộm nhìn qua.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 Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ nhiều, trương lễ đám người lục tục tỉnh lại, trương lễ cùng lưu thạc trước xuống lầu, trương lễ tự hồ không như thế nào tỉnh ngủ, đi vào phòng khách thời điểm còn có điểm mệt giả rời đánh ngáp Thình lình nhìn đến đã cò qua tắm, đem trên người trang đều lâu, cũng thay đổi một thân vừa người màu trắng hưu nhàn phục hà văn lâm, khóe mắt còn treo một chút bài trừ tới nước mắt, ngáp cũng đã bị hắn cấp ngạnh xinh xinh ngàn trở về. Yêm tích nương uy, đây là ai a đây là hắn kêu lên quái dị, người cũng đi theo sau này nhảy dựng, liên quan đem hắn phía sau Lưu Thạc cũng đều hoảng sợ. may mắn Lưu Thạc phản ứng không chậm, cũng sau này lui hai bước, bằng không xác định vẫn chắc đến đụng phải. Trương Ca, làm sao vậy? Lưu Thạc còn tưởng rằng Trương Lễ nhìn thấy cái gì kỳ quái người. Hồ nghi từ Trương Lễ phía sau ló đầu ra sau, sau đó cũng liếc mắt một cái liền thấy được da thịt tuyết trắng, xinh đẹp đến giống cái bức bê. Ba Vi Hạ Văn Lâm cũng ngó ở.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 Trải đánh răng cùng khang long ném ở chính mình bao thượng, liền xong tới vài cái xé mở phương tiện cơm bao bên ngoài trang plastic đem bên trong đồ ăn lưu bao bỏ vào đi, cầm lấy nấu nước hồ nước ấm giải khai. Lục như tuệ ba người liền tương đối văn nhã, trước đem khang long cùng bàn trải đánh răng xử lý tốt, mới từng người lại đây phao cơm, sau đó lại chọn tương đối đối chính mình khẩu vị trà sữa giải khai, hoặc đứng hoặc ngồi ăn lên. Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương cuối cùng xuống dưới, hai người.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 Mở cửa, tiêu điều trong thôn ở sáng sớm ánh chiều tà chống trơn lặng lặng, liền một con tang thi đều nhịn không tới, Hà Văn Lâm tự trong không. Giang lấy ra mặt thế trước mua hai chiếc hạng mã, chọc đến mấy người lại là một trận ý mừng. Này có thể so ngày hôm qua kia chiếc quân xe tải xoái khí thoải mái nhiều, hơn nữa vẫn là cải trang quá, đụng phải vài lần tang thi cũng không sợ xe biến hình. Âu Dương cũng nhịn không được có chút hưng phấn. Hắn thích nhất chính là hãng mã xe, hăng hái chạy tới sợ sợ thân xe, miệng một cái trôi chảy, liền hô, dì tỷ hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Dì tỷ trương lễ cùng tô sướng vừa nghe này sưng hô liền, cười phun, một cái hai mươi tuổi tiểu tử kêu một cái rõ ràng thoạt nhìn so, với hắn tuổi còn nhỏ mười tám tuổi tiểu cô nương tỷ này thật sự có điểm buồn cười, lưu thạc không có như vậy khoa trương, bất quá cũng đừng quá mặt nhỏ giọng cười trộm lên lục như tuệ liếc Âu Dương liếc mắt một cái, không lên tiếng. Lữ Văn Thanh tiếp tục diện thang thấp con mắt xem trên mặt đất. Hà Văn Lâm khóe miệng cũng có thể nghi rung rãi hai hạ. Tạ Nguyên Hoa đi lên trước nhẹ nhàng một cái tác chụp ở Âu Dương cái óc. Thường cười trách mắng, loạn kêu cái gì? Hà tiểu thư tuổi sau ngươi còn nhỏ, kia thì thế nào? Trên đường những cái đó tuổi đại không giống nhau gọi bọn hắn đầu không giống nhau đến kêu ca, kêu tỷ sao? Âu Dương không phục cải lại nói. Hà Văn Lâm không chỉ là khóe miệng run rẩy, cái tráng gân xanh cũng có loại muốn phồng lên xúc động. Cảm tình nàng ở trong mắt hắn chính là trên đường đại tỷ đại. Nàng xem như đã nhìn ra, này hung hài tử chính là cảnh vị Hong Kong xem nhiều. Hà Văn Lâm quyết, định làm lơ bạch một đất Âu Dương, một bên mở ra để nhấc chiếc xe ghế điều khiển cửa xe, một bên nói, lên xe. Tạ Nguyên Hoa mấy người thấy Hà Văn Lâm cũng không có nói một đất địa, có chút hồ nghi cho nhau đối nhìn thoáng qua.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 tôi sướng tay còn cương ở giữa không trung, không biết như thế nào, bỗng nhiên có loại chính mình số một tùy tùng đều vị bị uy hiếp mạnh liệt nguy cơ, cảm. Cuối cùng tôi sướng cùng Lữ Văn Thanh, ngồi ở Hà Văn Lâm này chiếc xe hậu tòa hai cái vị trí, lưu thạc bốn cái khai một khác chiếc xe đi rồi mặt. Mặt thế sau cũng không, thiếu xe, ven đường tùy ý đều là vô chủ xe, chỉ cần không đâm hư, còn có ru là có thể trực tiếp khai đi, nhưng là cải trang gia cố quá hạng mã vẫn là thật nhận người trong mắt. Mới đi rồi hai ngày, đoàn người liền bị ba bốn thứ không có gì ánh mắt tiểu đội chặn đường đánh cướp, đều bị tôi sướng giải quyết. Lục như tuệ vài người Hà Văn Lâm không làm đồng thủ, bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều ở phòng thí nghiệm bị đồng quá dao nhỏ, còn tiêm vào các loại không biết tên dược vật, không phải. Nhanh như vậy là có thể phục hồi như cũ, đặc biệt là tạ nguyên hoa cùng Âu Dương, khâu lại miệng vết thương còn chưa thế nào khang phục.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 Lục như tuệ mấy người cũng từ quốc lộ thường biển báo giao thông lần lượt phát hiện bọn họ một đất địa, hơn nữa lúc trước gờ tỉnh phát sinh động đất, liên quan gần ít tỉnh cũng đã chịu ảnh hưởng, sụp xuống địa phương cũng còn không có tới kịp trùng kiến, liền đến mạc thế, hai chiếc xe không khí đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. bất quá trương lễ vài người đều nhìn không thấu hà văn lâm ý tưởng, đến cuối cùng thế nhưng ngược lại không có một cái nói ra.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 Không chỉ là con đường vấn đề, phía trước dài đến mấy km quốc lộ thường tất cả đều là đâm cháy quân xe cùng với biến thành tang thi quân nhân. Đó là gờ tỉnh Luân hãm sâu quân đội phái tới phong kiến ra vào gờ thông đạo quân nhân. Những cái đó tang thi nghe được động tĩnh tất cả đều triều bên này tiến đến gần, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất thường vạn chỉ tang thi. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý tạ nguyên hoa mấy người đều bị một màn này, sợ tới mức không nhẹ, càng đừng nói duy nhất ngay.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 Điểm cầu đã từng người thành đoàn, bị Hà Văn Lâm cường lực khống chế được dung hợp, cũng có chút phản kháng, giống như là trong trảo dầu tích vào thủy, từ từ nổ tung. Hà Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đem quan cầu dung hối, cường đại áp lực làm chung quanh không khí đều trở nên vặn vẹo lên, dù sao cũng là cùng loại vật chất. Cuối cùng, hai luồng quan cầu vẫn là dung hợp thành một cái, lực lượng cũng thành lần bạo tăng. Hà Văn Lâm giống nâng khí cầu giống nhau, nhẹ nhàng dưa lên quan cầu.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 Chương Lễ tức khắc trợn tròn một đôi mắt hổ, Tăng Thi cũng cùng dị năng giả giống nhau, Lưu Thạc cũng vẽ mặt kinh ngạc, Lục Như tuệ cùng Lữ Văn Thanh cũng nhíu mày. Thật sự, ta cùng A Văn ở bên thì thời điểm gặp được quá một con tinh thần hệ Tăng Thi, chúng ta trong đội phía trước còn có người gặp được quá mất hệ Tăng Thi, chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn, vẫn luôn bị quân đội gạt. Tôi sướng lập tức nói, ta cũng biết, chúng ta sanh hóa đội viên thu thập vật tư thời điểm gặp được quá một.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 Nơi nào chỉ có tang thi, còn có động vật đâu, chúng ta ở bê thị trừ bỏ. Gặp được tang thi, còn gặp một con ba cấp tinh thần hệ biến dị thú, kia chỉ biến dị thú chúng ta sâu lại lại gặp được quá một lần, cảm giác giống như trong thần thoại mặc khai trí yêu giống nhau, xem chúng ta ánh mắt kia cùng xem một đám đầu đất giống nhau. Tôi sướng hát hát cười hai tiếng, so những người khác biết đến nhiều một ít, làm hắn không tự giác mang lên điểm cảm giác về sự ưu việt.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 Tới rồi nhị cấp tan thi là có thể quy mô nhỏ khống chế cấp thấp tan thi, phát động tan thi chiều, làm cấp thấp tan thi công kích nhân loại, cùng cái cấp. Bật biến dị thú, trừ phi 4-5 cái thậm chí trở lên nhân loại dị năng giả mới có thể giết chết. Liền ở cái này tai nạn trước liền luôn hãm trong thành thị. Nơi đó có lẽ đã có ba cấp, thậm chí là tứ cấp tan thi, tan thi động vật, tan thi thực vật. Các ngươi còn có thể bởi vì dị năng gần chỉ so người khác cao một chút, mà đắc chí sao.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 Đó là bởi vì trì hoành không muốn đi lấy một thứ, một loại tinh hạch trạng năng lượng thể. Thành phố Duy Căn cứ viện nghiên cứu mền danh là nguồn năng lượng tinh hạch, chúng nó tồn tại với nhị cấp trở lên tang. Thi trong đầu, một bậc tang thi cũng có, bất quá là bán thành phẩm. Nguồn năng lượng tinh hạch, mấy người hai mặt nhìn nhau, đó là thứ gì? Có thể để cao dị năng giả cấp bậc đồ vật. Hà Văn Lâm công bố đáp án, toàn bộ thành phố Duy Căn cứ chỉ có tắn thường tương cùng trình thường tướng biết.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 tôi sướng ha ha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hà Văn Lâm cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nếu các ngươi đã làm quyết định. Như vậy chúc mừng các ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu, luyện ngục chi môn đã hướng các ngươi rộng mở. Một năm năm tháng sau, Văn Thành làm mạc thế trước kia tràn động đất Trung Luân hãm nghiêm trọng, nhất thành thị chi nhất. Văn Thành đã trở thành một tòa triệt triệt để để tử thành, sập cao ốc building rất nát gạch ngói đoạn tường khô héo biến hắc thực vật xanh, còn có khắp nơi tang thi. Trừ bỏ trên đường phố tán đi tang thi, những cái đó sập phòng ốc, đoạn tường hạ cũng nơi trốn có thể nghe thấy thân thể tàn phá, không được đầy đủ tang thi phát ra hiển hách tiếng vang. Ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua, mang theo cũng là đầy trời bụi bặm cát đá, toàn bộ thành thị bày biện ra chỉ có hoang vắng cùng tự khí. Nhưng mà hôm nay tới Gần trung tâm thành phố, một cái trên đường phố lại bỗng nhiên xôn xao lên, thành xếp thành đôi tang thi như là ngửi được cái gì mỹ thực giống nhau, điên cuồng hướng tới nào đó phương hướng di động tới, tầng tầng lớp lớp thẳng đến tệ đến vô pháp đi tới, đem toàn bộ phố đều tràn đầy. Gần vạn chỉ tang thi cùng nhau hưng phấn chu lên, thẳng đến một đạo thật lớn tiếng sấm tiếng vang lên, giang chút tang thi đôi xuất hiện một cái đại chỗ hỏng, tám đạo thon dài thân ảnh rầm lên chồng chất tang thi thi, thể vọt ra,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 Cùng một cái tuổi sắc sĩ thanh niên sau điện mà ở này trong bảy người gian, còn có một cái tóc dài đến eo xinh đẹp nữ hài. Bảy người liền giống như bảo hộ thần giống nhau lấy bất biến khoảng thời gian vây quanh, ở nữ hài trung quanh về phía trước di động tới. Mà này tám người đúng là hơn một năm trước đi vào gờ tỉnh Hạ Văn Lâm một hàng. Văn Thành đã là bọn họ không biết tới để mấy cái thành thị, bọn họ hoa một năm rưỡi thời gian, cơ hồ đem gờ tỉnh sở hữu trên mặt đất tâm động đất luôn hãm trọng.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 Một ít hiện tại cũng củng cố ở ngũ cấp Hầu kỳ, tùy thời cũng có thể vọt tới lục cấp. Trương Lễ tới rồi ngũ cấp Trung kỳ, Lưu Thạc, Tô Sướng cùng Lục Như Tuệ đều là ngũ cấp giai đoạn trước. Âu Dương Bắc Đồng tạ Nguyên Hoa mấy người, hắn không phải tận thế cùng ngày thức tỉnh, tư chất so thấp Một ít, hơn nữa mỗi lần chính mình phân đến tinh hạch đại bộ phận đều cho tạ Nguyên Hoa, cấp bậc ở tám người trung là lót đế, nhưng cũng tới tứ cấp Hầu kỳ. Hơn nữa hôm nay bọn họ mới vừa giết một con ngủ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 Chiến cùng tan thi không ngừng chém giết đến ra chiến đấu kỹ xảo hiệu quả. Tiến vào gờ tỉnh sâu trừ bỏ đối mặt đẳng cấp cao tan thi. Mặt khác thời gian Hà Văn Lâm đều sẽ không làm cho bọn họ sử dụng dị năng, đơn thuần rửa vũ khí sắc bén gần người sát tan thi. Từ một người một lần đồng thời khiêu chiến 10 chỉ bình thường tan thi, đến 20 chỉ, mỗi lần 10 chỉ 10 chỉ thêm, thẳng đến có thể một lần đơn độc giết hết 100 chỉ tan thi mà không hiện ra mỏi mệt, sau đó bắt đầu luyện. Tập bước tiếp theo, từ sát một bậc tan thi, đến nhị cấp tan thi, lại đến ba cấp tan thi. Đương nhiên, một bậc bắt đầu đồng dạng có thể sử dụng dị năng lực tan thi, không có khả năng giống bình thường tan thi như vậy. Một lần 10 chỉ 20 chỉ sát, kia hoàn toàn là tiềm chết, chỉ có thể là một trọi một. Mà ở này trong lúc, trừ phi là nguy cơ sinh mệnh dưới tình huống, nếu không Hà Văn Lâm chỉ biết bàn quan mà sẽ không ra tay. Bất quá hiệu quả cũng là lộ rõ, Hà Văn Lâm hoàn toàn kích. Phát rồi bọn họ thân thể tìm chất. Mấy người từ liền đối mặt mười chỉ bình thường lạ. Tang thi vây công đều chật vật yêu cầu Hà Văn Lâm. Ở thời điểm mấu chốt ra tay. Dần dần trưởng thành đến bây giờ có thể không để dùng dị năng lạ. Có thể giết chết thấp chính mình một bậc dị năng hóa Tang thi. Mấy người khí chất. Cũng ở đã hơn một năm thời gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người đều nhiều tầng kiên nghị quả cảm cùng lệnh nhân tâm kinh sợ hại giết tróc chi khí. Cho nên, mặc dù hiện tại bọn họ phía sau đi theo thượng vàng chỉ tăng thi cũng không có hiện ra một chút ít chật vật hoảng loạn tám người dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ở trong thành thị đi qua ngẫu nhiên gặp được che ở lộ trung ương sập phòng ốc đá vùng nhẹ nhàng chân vừa dẫm liền phóng qua một mét rất cao phế tích đôi phía trước nghe được động tĩnh lại đây vây đổ tăng thi cơ bản đều bị mở đường tả nguyên hoa cùng lưu thạch sạch sẽ lưu lót giải quyết rất tả hữu hai sườn bị trương lễ tô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 Màu ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xanh trắng đi xuống, ra thịt dần dần biến thành thi thể mới có cái loại này màu sắc, đồng thời, nàng màu đen trọng mắt bắt đầu làm nhạt, cuối cùng biến thành cùng trọng trắng mắt gần màu xám trắng, chợt vừa thấy qua đi, có vài phần như là phim kinh dị lệ quỷ. Theo lục như tuệ thân thể biến hóa, mặt sau truy lại đây tang thi như là, cảm nhận được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, đồng thời đình chỉ dương nanh múa vút chu lên, củng cấp.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 trở về làm vũ khí, sự thật chứng minh Lữ Văn Thanh cũng xác thật thích hợp bồi đau, chỉ là cầm ở trong tay lẳng lặng đứng liền có cổ nói không nên lời giói, rút ra đao sâu, kia phần anh khí cùng soái kính làm Tô sướng, Âu Dương Cùng Trương Lễ ba người nhiều lần nhìn đều vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận. Âu Dương đóng cửa cho Kỷ cuối cùng tiến vào, trong mắt xoay chuyển vẻ mặt lấy lòng cò đến Hà Văn Lâm bên cạnh, lão đại, ngài xem, chúng ta hôm nay đêm kia chị ngủ cấp tinh thần hệ tang thi xử lý, thế, lực tiêu hao khá lớn, ngài xem đêm nay cơm chiều có thể hay không tệ con rê, nấu nồi canh thịt rê ha ha. Hà Văn Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, ta nhớ rõ năm ngày trước chúng ta mới ăn qua một lần nướng thịt rê, kia không phải nướng thịt rê sao, ta lúc này là uống canh thịt rê, này không phải hôm nay lại bắt đầu tuyết rơi sao. Uống điểm canh thịt ready đi hàng, Âu Dương liếm mặt dạo biện nói. Sau đó ngày mai ngươi hướng ngủ cấp liền yêu cầu bổ sung thể lực, lại quá mấy ngày Tết âm lịch. Chính là ăn mừng tân niên. Hà Văn Lâm cười như không cười nói tiếp. Tôi sướng phốc mà cười, thấy Âu Dương trần lại đây, vội giơ lên tay, cười hì hì đối với miệng mình làm cái kéo khóa kéo động tác. Kỳ thật tôi sướng ngay từ đầu cũng không thích Âu Dương, thậm chí là bài sách Âu Dương.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 Lại lấy ra một con to mọng con thỏ Một cái đại cá quế cùng một khối phía trước như lại thịt bò Lục như tuệ thích ăn thịt thỏ Tô sướng cùng chương lệ yêu thích tương đồng Đều thích ăn cá quế Lưu thạc ham thích thịt bò Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh không kén ăn Bất quá Tạ Nguyên Hoa trừ bỏ ái uống cà phê là thật Không kén ăn Lữ Văn Thanh là không cần thiết chọn Lữ Văn Thanh vị giác thần kinh ở phòng thí nghiệm trong lúc bị phá hỏng rồi Ăn cái gì đều không có hương vị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 Bởi vì Hà Văn Lâm ăn rau dư ăn đến tương đối nhiều, Lục Như Tuệ liền đem bốn đạo thức ăn chay toàn bãi ở Hà Văn Lâm bên kia. Tạ Nguyên Hoa mấy người sớm đã thấy nhiều không trách, từng người đi cầm chém trang cơm. Từ Hà Văn Lâm làm Lục Như Tuệ, thoát khỏi cái loại này người không giống người tan thi không giống tan thi dung mạo, có thể dai hai người gian tự do thay đổi sâu. Lục Như Tuệ đối Hà Văn Lâm các loại chiếu cố liền đến lệnh người giận sôi nông nổi, bọn họ.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 Cho nên phần lớn thời điểm, mọi người đều an bài nàng lấy tinh hạch mà không cần nàng động thủ. Càng đáng sợ tự nhiên là nàng cái kia nghịch thiên khủng bố kỹ năng, Tang thi hóa. Một khi lục như tuệ chuyển hóa thành tang thi trạng thái, phạm là so nàng cấp bậc thấp tang thi, đều sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, lấy nàng hiện tại cấp bậc, phát động cái hai ba vạn tang thi chịu hoàn toàn là tiểu cây. Cho nên nói, năm đó lục như tuệ bị những cái đó nghiên cứu nhân viên làm cho người không người.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 Hạ Văn Lâm thu vào không gian chỉ là đại hình xe bồn trở xăng liền không, Ngừng 10 chiếc này còn không bao gồm thu vào không gian mấy cái thành thì đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, số chiếc chín tòa xe hình thương vụ xe cùng với xa hoa phòng xe. Thí dụ như bọn họ cho rằng Hạ Văn Lâm cấp bậc đại khái ở năm 6 cấp thời điểm, nhưng chờ bọn họ chân chính đạt tới cái này cấp bậc, mới biết được năm 6 cấp dị năng giả căn bản không có Hạ Văn Lâm như vậy, cường đại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 Cảm thấy Mỹ mạng ăn tới rồi canh thịt riêng, Âu Dương vẽ mặt chữ tình cảm khai nói, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi Hạ Văn Lâm, đúng rồi, lão đại, lần sau chúng ta đi đâu? Biên đánh tan thi à? Văn Thành còn có ngủ cấp tan thi không? Còn đánh tan thi đâu? người cho là đây là ở tổ đội chơi game. Tô Sướng Phung Tào nói, lúc trước tới thời điểm, cũng không biết là ai vừa nghe tiếng gờ tỉnh liền sợ tới mức chân nhũn ra. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Lúc trước ngươi không chân mềm, tôi sướng lập tức không phục phản kích nói, ta thật đúng là liền không có, tôi sướng đắc ý nhe rằng. Hà Văn Lâm không để ý tới ấu chỉ hai người, nhàn nhạt nói, không dứt tang thi. Mấy ngày nay chúng ta đi trong thành thu thập vật tư, ngày mai tạ nguyên hoa, Âu Dương cùng như tuệ liền không cần đi, Âu Dương hướng ngũ cấp, các ngươi ở bên thủ, những người khác cùng ta đi, các ngươi chính mình yêu cầu đồ vật cũng đều thu thập một chút.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 Đại thực lực sâu càng liền đủ để nhìn ra lão đại thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Đối bọn họ mà nói, lão đại thực giống như kia viên chiếu sáng bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ vĩnh viễn cảm thấy đuổi theo không thường ánh chăng này không phải khoa trương mà là sự thật. Nhưng mà luận khởi xạ giao năng lực cùng quản lý năng lực, hắn ca cũng tuyệt đối là 8 người trung đệ nhất nhân. Hà Văn Lâm không có quản lý người khác tâm tư, đây là ai đều nhìn ra được tới, nàng muốn thành lập căn cứ.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 Mà lúc này đây, hắn sẽ không lại trở thành kéo hắn ca chân sau người. Như vậy kinh ngạc làm cái gì, không cần nói cho ta. Các ngươi đề cao thực lực mục đích, chính là vì không ngừng ở chỉ có tan thi tử thành gian du tẩu, sau đó chết không đâu. Hà Văn lâm quét mọi người liếc mắt một cái.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 Trình Quang Diệu kia tư hát thấu tâm, ân kiến căn cứ hảo thật tốt quá. Chúng ta có chính mình căn cứ, liền có thể tụ tập chúng ta lực lượng của chính mình, có thể chúng ta chính mình tới làm chủ, không cần sợ Trình Quang Diệu kia tư chơi hắn cái gì âm mưu quỷ kế. Chờ chúng ta đem căn cứ lộng tới đi thị căn cứ như vậy đại thời điểm, ta còn có thể hướng hắn báo thù. Nói còn đối Hà Văn Lâm giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ chính mình toàn lực duy trì Hà Văn Lâm ý tưởng.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 Vật, số lượng ở năm con dưới tan thi thú cũng không nhắc lại, có hai lần đặc biệt mạo hiểm, là gặp gỡ tan thi trục đàn cùng tan thi điểu đàn. Kia hai lần thật la, che trời lấp đất tất cả đều là dậm đạp tan thi lão thử cùng tan thi điểu, nếu không phải có gì văn lâm ở, bọn họ tuyệt đối liền thu tiền. Mà những cái đó tan thi hóa thực vật cũng chút nào không thể so mảnh thú kém cỏi, một đóa lớn bằng bàn tay đều không đến tiểu hoa, thì nhưng có thể nháy mắt bành trướng đến một tòa ba tầng.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 Lý Tần nếu là đều có vấn đề, phía dưới liền càng đừng nói nữa. Âu Dương dùng sức gật đầu, tôi sướng mấy người cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Trương Lệ gấp gáp hỏi Tạ Nguyên Hoa, kia ta muốn như thế nào hấp thu người gần đây lập? Tạ Nguyên Hoa cười nói, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, các ngươi nghe một chút xem thích hợp hay không. Tạ Nguyên Hoa kiến nghị chính là, đi những cái đó loại nhỏ căn cứ tất tuyển người được chọn.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 Ăn lại là tràn ngập linh khí đồ ăn Kia trì nước suối lại bị đương bể tắm phao Cho nên kia chỉ gà lớn lên phi thường mau Mà cấp bậc hiện tại cũng đã tới rồi bát cấp trung kỳ Chỉ so Hà Văn Lâm thấp thường Như vậy một chút Hà Văn Lâm có chút hâm mộ ghen tị hận nghĩ Phỏng chừng không cần hai ba năm Này chỉ gà là có thể phản siêu nàng. Bất quá vứt bỏ trong lòng những cái đó Toan vì suy nghĩ nói Đạo cũng là kiện đáng giá cao hứng sự Chờ nó phản siêu chính mình thời điểm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 Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Tô Sướng một tổ, Lữ Văn Thanh, Lục Như Tuệ, Trương Lễ, Lưu Thạc bốn người một tổ. Mười hai giờ trước Tạ Nguyên Hoa này tổ gác đêm, Lữ Văn Thanh kia tổ ngủ, dạng sáng qua đi luôn phiên. Lục Như Tuệ hình thái biến hóa cũng bị cấm, sợ nàng trước thời gian đêm tinh lực tiêu hao quá mức, Tới rồi trong lúc nguy cấp, ngược lại vô pháp dùng, đại gia hứng thú ngẩn cao nghen. Đón lần đầu tiên không có Hà Văn Lâm trong coi ban đêm tiếng đến. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện tới rồi lý tưởng cùng hiện thực trên lệ. Đã không có Hà Văn Lâm này tỏa tảng ra thật lớn lực áp bách núi lớn trợ trận, lục như tuệ lại không thể biến hóa thành tang thi hóa trạng thái, bên ngoài tang thi cơ hồ đều phải nhạt điên rồi, điên cuồng vây quanh ở bọn họ phòng ở trung quanh chu lên, chỉ là nhị ba cấp tang thi liền tụ tập không dưới 20 chỉ, tứ cấp tang thi cũng có ba con. Những cái đó tan thi ở trong đêm đen đối với trong phòng bảy người như hổ rình mồi, tuy rằng tự hồ bởi vì cố kỵ cái gì mà không có phát động công kích, nhưng trung quanh tan thi lại càng tụ càng nhiều. Gác đêm người cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, thời khắc đứng ở cửa sổ nhìn chầm chầm bên ngoài, như vậy đồ cao tập trung dễ dàng nhất làm người cảm thấy mỏi mệt, nhưng ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đêm nay là bảy người này một năm đã tới đến kinh ngạc nhất rung sợ một đêm,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 Lưu Thạc cũng không có gì tinh thần nấu cơm, liền ở tủ lạnh lấy ra điểm mấy cái trứng gà, một ít dâu xanh, sau đó đem ngày hôm qua, thừa cơm lấy ra xào bảy cái cơm chiên trứng. Ăn qua bữa sáng sau, từng người vội từng người, tô sướng thất thần ôm nốt bút nhìn tiểu thuyết, Lữ văn thanh tỉ mỉ xoa hắn ái đau, lục như tuệ chạy đến lầu hai ngồi ở Hà Văn lâm phòng ngoài thủ, tạ nguyên hoa sửa sang lại thành lập căn cứ bước đầu kế hoạch.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 Từ này đó bị tăng thi rẫm ra gồ ghề lồi lõm tới xem, ít nhất có 2-30cm thâm. Bên ngoài những cái đó tăng thi trên người, trên đầu cũng đôi thật dày tuyết, có chút hành động cứng đờ đều mau thành một cái di động người tuyết, bất quá ở những cái đó. Oánh bạch tuyết che lớp hạ, những cái đó giữ tượng bộ dáng nhưng thật ra nhìn muốn thuần mắt nhiều. Ít nhất có thể không cần giống xem kinh tủng phiến giống nhau nhìn bọn họ, không phải thiếu nửa người nửa bên mặt.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 Nhưng tưởng tượng đến trời tối sau cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút thấp thổm. Hiện tại bọn họ may mắn chính là Hà Văn Lâm, đêm trong thành tăng thi thú đều cấp thu thập giớt, bằng không bọn họ càng có phiền. Vì buổi tối có càng tốt tinh lực gác đêm, lưu thạc buổi tối sao 10 cái đồ ăn, đại gia hứng thú không cao đem cơm, chiều ăn, đang muốn đem đồ vật thu thập.